Mời các bạn đến với chương trình đọc chuyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Miễn chuyện của tác giả Trần Đào quyển 5 chương 186 Trên đường Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những video hay trên kênh nha Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Sáng sớm ngày hôm sau Đoàn xe của Hiệu buôn Tứ Thủy dầm dập khi thế ra khỏi thành Kim Lăng. Chi phủ Kim Lăng đích thân tiên hai vị chủ nhân ra khỏi thành Kim Lăng hơn 10 dặm. Đãi sau khi chi phủ đại nhân rời đi, Lưu Hỉ gọi quy bất quy già trang làm quản gia lên xe, ngồi trong xe mở sổ sách kế toán làm bộ như đang kiểm tra đối chiếu, nhưng những lời nói ra lại là một cuộc hội thoại khác. Lao Nhân ra, ngài nói xem Còn bao lâu nữa thì người kia sẽ tìm tới Như vậy Tiểu Xuyên ta và Điện Hạ cũng tiện chuẩn bị Hai anh em các ngươi gấp cây dày Bây giờ người suốt ruột nhất nên là người kia mới đúng Hắn giam cầm ly mặc suốt bao nhiêu năm mà không thu hoạch được gì Hiện giờ hai vị chủ nhân các ngươi mới là hy vọng lớn nhất của hắn Nếu người kia xuất hiện Hai người các ngươi đừng nói gì cả Cứ giao cho ông già ta là được rồi làm nhân già ngài ở đây. Ta vào tiểu xuyên đương nhiên không có gì phải sợ. Những ngôi miễn tiên sinh các vị ấy đi đâu rồi? Không phải đã nói là cùng đợi người kia xuất hiện sao? Bọn họ đã đi trước tới quán trọ cách đây 40 dặm rồi. Đêm nay chúng ta sẽ dừng chân ở đó. Nếu ông già ta đoán không sai thì đêm nay người kia sẽ xuất hiện đến lúc đó, có ông già ta lại thêm ngô miễn, cho dù người kia có ba đầu sóng tay thì cũng trốn không thoát đâu. Nếu mọi việc suôn sẻ, trước sáng ngày mai là hai anh em các người có thể gặp được bác con Ly mặc kia. Nghe thì quy bất quy, sắp xếp xong xuôi, hai vị chủ nhân cũng chỉ biết gật đầu đồng ý. Có điều hôm nay trên đường đi chỉ có một mình quy bất quy bảo vệ. Liêu Hỉ và Tôn Tiểu xuyên Vẫn cảm thấy có chút không nắm chắc Nếu biết trước thì kiểu gì Cũng phải giữ tên thổ lỗ bách vô cầu Ở bên cạnh Một khi người kia giờ trò Dương đông kích tay Ý nhất bên cạnh còn có vị yêu vương một thời Có thể bảo vệ mình Đoàn xe đi suốt buổi sáng Không phát hiện có gì bất thường xảy ra Dần dần Trái tim thấp thỏm lo lắng của hai vị chủ nhân Cũng coi như có thể thả lại xuống bụng Không bao lâu sau Đoàn xe đã đi được hơn 20 dặm Bởi vì có quy bất quy dặn giỏ từ trước Đoàn xe cố ý Tìm một thị trấn để dừng chân sớm Đám tiểu nhị của hiệu buôn tứ thủy Vào chấn rào quanh một vòng Tìm được một quán trò tương đối rộng rãi sạch sẽ Thầy có khách sộp đến Ông chủ quán trò vội vàng ra ngoài ngay đón Tươi cười nịnh nọt Nói với lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Đang được tùy tùng đỡ xuống xe <cười> Mấy vị khách quan dừng chân hay ở trọ à Có điều ngài dẫn theo nhiều tùy tùng quá quán trọ không biết mà chuẩn bị Sợ là không thể phục vụ được quá nhiều thức ăn Không cần người chuẩn bị Để dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ Chủ nhân của bọn ta Còn mang theo đầu bếp và rượu thịt rau củ Cả người chỉ cần nhìn là được Lúc này Quy bất quỳ đóng giả làm quản gia Cười kha khá lên tiếng Tiếp tục nói với ông chủ quán trỏ Chủ nhân của bọn ta Còn có thói quen ngủ chưa Lát nữa Chọn một gian phòng thượng hạng Đệm chăn chảy giường gì đó Người cất hết đi Bọn ta tự mang đến Đây là tiền đặt cọc Nếu người hầu hạ tử tế Trước khi đi Chủ nhân của bọn ta Lại có trọng thưởng đấy Trong khi nói Quy bất quỷ lấy ra một nén bạc 50 lượng đặt lên quầy Ông chủ quán trọ nhìn đến gần cả ra Đồ ăn thức uống người ta tự chuẩn bị Đầu bếp nấu ăn tự mang theo Đếm chăn trải dưỡng Công tự sắp xếp Bày các người ăn luôn trên xe ngựa đi Đến quán trọ nhỏ này của ta Làm cái gì Để tình 50 lượng bạc Ông chủ quán trọ vẫn tươi cười niềm nở Hầu hạ một bên Để lúc nhìn thấy đầu bếp vào nhà bếp Ông ta mới nhìn rõ Người ta còn mang theo cả bếp lọ đúc bằng đồng Ngay cả than củi chất đốt cũng đều là loại cao cấp. Bếp lớn và củi đã trẻ sẵn của mình. Đầu bếp nhà người ta đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái kìa. Hơn nửa tái nghề của đầu bếp cũng khiến ông chủ nhìn đến ngẩn ngơ. Thậm chí còn chưa từng nghe nói đến những món ăn mà người ta nấu. Lúc này đang làm mùa cua béo tốt. Đầu bếp nhà bọn họ khéo léo tách thịt và gạch cua. Nói một nồi súp thịt cua thơm nước mũi. Ông chủ quan trọ là người kim lăng Tôi đã từng ăn cua Nhưng chưa bao giờ nghe nói Để cách ăn như thế này Ông tan đìn mà cổ họng nuốt ứng ực Trong lòng thầm nhủ Đợi bọn họ rời đi Có thế nào mình cũng phải nếm thử mùi vị Của canh thừa Ngoài súp cua Đầu bếp của bọn họ Còn nấu thêm 20 món Có chay, có mặn Sau đó múc ra từng cây đĩa vàng bát ngọc Mà họ mang theo Bày đầy lên một chiếc bàn lớn Mấy chục người tất bật phục vụ Hai vị chủ nhân Không biết từ đâu đến bắt đầu ăn uống Chỉ là hai vị chủ nhân này Dường như đang có tâm sự gì Hai người chỉ ăn vài miếng Rồi ra lệnh cho người của mình Thu dọn bàn tiệc Gần như vẫn còn nguyên vẹn Sau đó đưa lao quản gia hộ tống Đến xương phòng ở hậu viện nghỉ ngơi Nhờ lúc đám tùy tùng Lo đi hầu hạ chủ nhân Ông chủ quan trỏ Nếm thử một ngụm súp thịt cua Nó ngon đến mức Xuyết khóc Sau đó ông ta sai tiểu nhị Nhân cơ hội Cơ thể những món ngon trước giờ chưa từng được ăn này đi Tối nay Phải cùng vợ con ăn ngon một bữa Không lâu sau khi Hai vị chủ nhân đi nghỉ ngơi Bên ngoài quán trỏ Có một người khách lạ bước vào Người đó thăm dò nhìn một lượt tình hình bên trong Rồi e dạy nó với chủ quán Ông chủ còn phòng trống không cho một gian thường phòng chỗ ông đã bị người ta bao hết rồi phải không hai vị chủ nhân kia hình như không nói đến việc bao cả quán nghe bọn họ nói sau khi ngủ chưa dậy sẽ rời đi khoản tiền này không kiếm thi phí thế là ông chủ quán trọ kéo người khách lạ sang một bên nhỏ giọng nói à có phòng nhưng người này lát nữa sẽ rời đi ta đưa ngài đến phòng ghép nghỉ tạm trước nhé Đợi bọn họ đi Thì sẽ đưa ngài đến thượng phòng Yên tâm đi Đừng thấy quán trọ của ta nhỏ mà chê Sạch sẽ lắm Tựa đối không có rắn giết chuột kiến gì đâu Trong thị trấn cũng chỉ có một quán trọ này Người khách lạ Cũng không còn cách nào khác lại đi theo ông chủ đến phòng ghép Đợi mấy đại lao ra có tiền kia rời đi Rồi lại chuyển đến thượng phòng Lâu này Trong phòng nghỉ lưu hỉ và tôn tiểu xuyên đang thảo luận với Quy Bất Quý xem khi nào nên rời đi. Ông già cải trang thành quản gia, cười khà khà nói: <cười> "Chúng ta phải đợi đến lúc trời tối mới có thể đến quán trọ tiếp theo. Không thể để cho người kia có cơ hội chuẩn bị, hắn chỉ có thời gian một đêm. Tình giá lúc này đã gấp không thể chờ đợi được nữa rồi. Chỉ cần hắn ta dám vào quán trọ, việc còn lại không liên quan gì đến hai anh em các ngươi nữa." Hai anh em Liêu Hy và Tôn Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau một chút, rồi Tôn Tiểu Xuyên cười định nói: "Lão nhân gia, chúng ta nói ví dụ nhé, nếu như người kia như lúc ban ngày giắt tay, vậy có biện pháp đối phó không?" Hàn sẽ không xuống tay vào ban ngày. Lời này của Quỷ Bất Quỷ cho thấy mình hoàn toàn không chuẩn bị cho tình huống này, nhưng ông già vẫn cười tự tìm giải thích. Hai người cả người là thiên hạ Để nhất đại tài chủ, rơi xuống kiểu gì, cùng nuôi một ít to si làm hộ vệ. Hiện giờ kho báu ở ngay trước mặt, nghề kia sẽ không mạo hiểm như vậy. Ông già ta chưa bao giờ tính sai, trước đây không, bây giờ cũng không. Nghe thấy Quỳ Bất Quỳ nói vậy, hai vị chủ nhân cũng không tiện nói gì thêm. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau, chuẩn bị ở lại đây giết thời gian. Đời mặt trời lặn rồi Lại gấp rút lên đường Đến quán trọ tiếp theo Lúc này có lẽ Hai người bọn họ Đang hối hận lúc trước Không nên giải tán đoàn xe ban đầu Trong đó đúng là Có một vài tu sĩ hộ vệ Được mình thuê đến Vừa qua giờ ngõ Đột nhiên nghe thấy Một tiếng nổ đinh tai nhức óc Phát ra từ phía phòng ghép của quán trọ Sau đó Là tiếng đám tùy tùng bên ngoài Sợ hãi hét toáng lên Cháy rồi Có người bốc cháy Mau, mau mời chủ nhân ra ngoài tránh lừa Lúc này Cửa phòng bị đám tùy tùng bên ngoài đẩy ra Sau đó Bốn đám tùy tùng xông vào Nói với hai vị chủ nhân Phòng phía ngoài đang bốc cháy Hai vị chủ nhân mau theo ta ra ngoài Cẩn thận một lát nữa lửa cháy lan tới đây Trong khi nói Mấy người này chia thành hai nhóm Còn hai người Liêu Hì và Tôn Tiểu Xuyên Chạy ra bên ngoài Cùng lúc mấy người bọn họ chạy ra Liền trông thấy Một người toàn thân bốc cháy đồng đồng bò ra Khỏi gian phòng ghép Đã sụp đổ phía đối diện Người này Vừa kêu thảm thiết Vừa làm về phía lưu hỷ Và tôn tiểu xuyên Miệng không ngừng hết Cứu mạc Các người hãy cứu ta Có tuỳ tùng Dơ gậy Muốn ngăn hắn tan lại Nhưng khoảnh khắc cây gậy Trên tay tiếp xúc Với người đàn ông Đang bốc cháy Ngọt lửa lớn Trên người đối phương Bất ngờ Men theo thân gậy Làn sang cơ thể người tùy tung Người tùy Tùng cũng lập tức Trở thành người lửa Bắt đầu kêu là thảm thiết không ngừng Quyên bất quỷ thấy không ổn Vội vàng từ phía sau lao ra Ngày lúc ông giả định thi triển phép khống thủy dập tắt ngọn lửa Trên cơ thể hai người này Người lửa vừa bỏ ra khỏi phòng ghép Đột nhiên gầm lên một tiếng Sau đó cơ thể hắn bất ngờ nổ tung Ngọn lừa ở trên người hắn biến thành một quả cầu lửa Lao thẳng về phía ông giả Chỉ trong chớp mắt, Quỷ bất quỷ đã biến thành người lửa thứ ba. Hết thầy biến hóa, chỉ diễn ra trong nháy mắt. Đợi đến khi đám tùy tung phản ứng lại, quỷ bất quỷ đã biến thành một người lửa bốc cháy phương phương. Ngày lúc ông già định thi pháp dập tắt ngọn lửa trên cơ thể mình, tùy tung xui xẻo vừa rồi bị thiêu thành người lửa, đột nhiên hét lên. Kế đó, cơ thể hắn cũng đột nhiên nổ tung. Ngọn lửa trên cơ thể người này, Cũng biến thành một quả cầu lửa Bắn vào cơ thể quỷ bất quỷ Lần này cầu lúc cầu lửa bắn lên người ông già Nó lại nổ tung Thành vô số tia lửa văng ra tứ phía Đám tùy tùng Che chắn chiếc người hai vị chủ nhân Bị tiêu lửa bắn trúng Cơ thể bọn họ lập tức bốc cháy như thể Bị tưới dầu hỏa Để thấy cảnh tượng này lưu hủy và tôn tiểu xuyên Đành nhanh chóng quay trở lại phòng trò Dự định nhảy qua cửa sổ trốn thoát Ngay lúc này, ngoài cửa sổ có người hét lớn Xảy ra chuyện gì vậy? Đáng yên đang lành, sao lại cháy? khai quản lão dạ, mau nhảy qua cửa sổ ra ngoài đi Phía sau các ngài, có người đang bốc cháy Người hồ hoán chính là ông chủ quán trò Dân tiểu nhị đi ganh nước ở giếng nước trong thị trấn Để thấy quán trò của mình bốc cháy Thì vội vàng quay lại Ông chủ quán trò lập tức hắt nước lên cửa sổ Phòng ngừa một lát Lửa lan đến lại làm hai vị chủ nhân Đang cố gắng tẩu thoát bị thương Để thế đám tùy tùng bị lửa thiêu Ở phía sau Đã mất trí Đã muốn lao về phía mình lưu hỉ và tôn tiểu xuyên không do dự nữa Lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ Gần như cùng lúc Hai người nhảy ra ngoài Toàn bộ phòng trọ bốc cháy Nếu như bọn họ nhảy ra chậm một bước Thì hậu quả thật không dám tưởng tượng Lúc này Toàn bộ quán trọ đã chìm trong biển lửa Nhà dân ở gần quán trọ cũng bị bén lửa Người dân xung quanh nhốn nháo lao ra khỏi nhà mình Để những ngôi nhà bị đốt cháy với vẻ mặt kinh hoàng Không thể ở lại đây nữa Tới chỗ riêng nước Nơi con nước sẽ an toàn hơn Vừa nói Ông chủ quán trọ vừa dân theo hai vị chủ nhân Chạy tới bên giếng nước Ra đến nơi Chủ quán trọ mới thở vào nhẹ nhõm Nhìn hai vị chủ nhân nói tiếp Lão quản gia đi theo hai vị lão ra đâu rồi Không phải ông ấy Vẫn chưa thoát ra đây chứ Vẫn ở trong đống lửa Không còn đau lắng cho ông ta Ông già đang làm việc Điện thế gần như Toàn bộ tùy tùng của mình Để đã vùi thân trong biển lửa Sang mặt tôn tiểu xuyên có chút tái xanh Hà Liên nhìn lưu hỷ Ở bên cạnh nói Điện hạ bây giờ chúng ta nên làm gì Quyền bất quy hẳn là Xe truyền âm gọi ngô miễn chứ Chúng ta cứ đợi ở đây Liều Hỷ vẫn coi như còn giữ được bình tĩnh Hắn hít sâu một hơi Rồi nói với tôn Tiểu Xuyên Ngọn lửa này Không thể thiêu cháy được quy bất quy Một làn nữa ông ta Có thể chạy ra Chờ Hắn còn chưa nói hết câu Ông chủ quán trọ ở phía sau Đột nhiên được biến thành người khác Ông ta nở nụ cười quái gì Đưa hai tay đồng thời Nắm lấy cánh tay Liều hỉ và tôn Tiểu Xuyên nói vì chủ nhân còn nhớ mạc Ly chứ hắn ở cho ta đợi các người lâu lắm rồi trong khi nói ông chủ quan trò ùm lấy lưu hỷ và tôn tiểu xuyên ngày ôm xuống giếng khoảni khắc ba người rơi xuống giếng nước cảnh tượng ở trước mắt đột nhiên xảy ra biên hóa nghiêng trời lệch đất đáy giếng ban đầu biến thành không gian bên trong một động phủ khi hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên định thần lại họ nhìn thấy ông chủ quanọ Đang phá hủy trận pháp trước mặt Như vậy cho dù Ngô Miễn và Quỳ Bất Quỳ Có tìm tới Cũng không thể thông qua trận pháp Ở riêng nước đuổi đến đây Người không phải ông chủ quán trọ lúc đâu Tôn Tiểu Duyên Chắn trước người Lưu Hỷ Tiếp tục nói với ông chủ quán trọ trước mặt Quỳ Bất Quỳ đã tham dọa ông ta Người đó không có thuật pháp Người không phải ông ta <cười> Ta đương nhiên không phải ông ta Người ngơi nói đã bị ta dùng làm môi lửa Người đầu tiên thành đuốc sống Chính là ông ta Vừa nói Ông chủ quan trọ vừa vuốt nhẹ một cái lên mặt mình Sau đó xe ra một tấm mặt nạ da người Để lộ ra khuôn mặt Của người khách lạ Được chủ quan trọ đưa đến phòng ghép trước đó Sau khi để lộ tướng mạo thật của mình Người này tiếp tục nói Ta biết lần này Đám người ngô miễn Quy Bất Quy đi cùng các người đến thành Kim Lăng Tìm kiếm kho báu của Vấn Thiên Lâu Vốn dị vì hai người bọn họ Ta đã định biến toàn bộ người trong thị trấn thành người lửa Ép các người đến miệng giếng Không ngờ lần này Chỉ có một mình Quy Bất Quy đi theo các người <cười> Cùng xem như một trợ giúp rất lớn đối với ta Người đoán thử xem Sau khi biết ngươi dụ bắt hai anh em bọn ta, miễn vào quy bất quy, có tha cho ngươi không?" Tôn Tiểu Xuyên nhìn vị trí hoàn cảnh xung quanh, sau khi xác định mình và Lưu Hỷ không thể trốn thoát khỏi nơi này, hắn tiếp tục nói: "Nam Đào Chí Ngô miễn vào quy bất quy, đã phá hủy Vân Thiên lâu, hẳn là ngươi cũng biết mối quan hệ giữa bọn ta và bọn họ, ngoài ra, hàng năm hiệu buôn tứ thủy bọn ta đều cung cấp vật tư chi phí cho đoàn thuyền của đại phương sư Tử Phúc. Điều ta vào điện hạ xảy ra chuyện, đại phương sư cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cả ngươi đúng là quen biết không ít người. Ngươi đại cười khẩy một tiếng nói tiếp, "Chậc, điều, bất kể là đại phương sư Tử Phúc hay ngô miễn quỳ bất quy, hai ngươi cho rằng bọn họ sẽ biết được thân phận của ta sao? Sẽ biết ta đang ăn đâu ở đâu hả?" Nếu như không biết gì cả Vậy thì có thể làm gì được ta Nói đến đây Người này dừng lại Nghỉ một hơi rồi tiếp tục nói Không nhiều lời nữa Giờ hai giao kho báu còn sót lại của Vân Thiên Lâu năm đó Ra đây đi Để mặt Đại Phương Sư Tử Phúc Chỉ cần ra kho báu cho ta Ta sẽ tha cho các ngươi Thế này đi Những thư vàng bạc đa quý thì cho các ngươi Ta chỉ lấy thiên tài địa bảo Chúng ta đều có thứ mình cần. Được chứ? Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cả hai đều cúi đầu im lặng. Không để ý tới người đàn ông trước mặt này. Phản ứng của hai người đều nằm trong dự đoán của người này. Hai vị chủ nhân đều là người khôn danh bậc nhất. Nếu chỉ ham dọn một chút mà đã hỏi ra được kho báu của Vấn Thiên Lâu. Vậy thì hai người bọn họ cũng không thể tích lũy được bao nhiêu của cải như vậy. Không nói, không sao cả Ta có rất nhiều thời gian Người này cười lạnh một tiếng Lại nói tiếp Thơ càng tốt Thì càng phải bỏ ra Bỏ cây da lớn mới có thể lấy lại được Ta đã lăng phí rất nhiều thời gian Trên người mạc ly Một hai năm nữa Cũng không có gì Ta có rất nhiều thời gian Nhưng nếu không có hai vị chủ nhân Các ngươi tỏa chấn Đã đến lúc các người ra ngoài Cũng không biết hiệu buôn tứ thủy Đã để hời cho ai Ta muốn gặp Ly Mạc Im lặng một hồi lâu Liêu Hỷ là người đầu tiên vào miệng Hơi dừng một lát Hắn nhìn chăm chăm vào người trước mặt Nói tiếp Làm sao ta biết Ly Mạc là sống hay chết Người dẫn hắn ra đây Mạng sống của ba người bọn ta Đổ lấy kho báo của Vấn Thiên Lâu Kho báo của Vấn Thiên Lâu Quả thức nằm trong tay các ngươi Người này cười lạnh một tiếng Sau đó ánh mắt đã một vòng Trên mặt lưu hì và tôn tiểu xuyên Tiếp tục nói Nếu như mọi chuyện đã rõ ràng Bây giờ ta đổi ý Các ngươi nói cho ta biết vị trí Cất kho bóng Ta sẽ thả mạc ly Đoàn tụ với các ngươi Nhưng nếu các ngươi không nói Mỗi ngày trôi qua Mà ta vẫn không biết được tôn tích của kho bóng Ta sẽ giết từng người một trong số các ngươi Người đầu tiên chính là Mạc Ly. Giờ này ngày mai, nếu ta vẫn không có được tin tức về kho báu, ta sẽ đem đầu của Mạc Ly đến cho các ngươi Ngày kia sẽ là tôn tiểu xuyên. Liêu hỷ điện hạ, ta sẽ giữ người lại thay thế cho Mạc Ly. Khi nào nói ra tùng tích của kho báu, khi ấy ta sẽ thả liêu hỷ điện hạ ra ngoài. Trong khi nói, người này xoay người đi về phía bên ngoài động phủ. Mặt thầy hắn ta sắp biến mất khỏi tầm mắt. Lưu Hỷ đột nhiên nói một câu. Làm sao người biết kho báu ở trong tay hai anh em bọn ta? Là Ly mặc nói cho người biết sao? <cười> Ly Mạc rất cứng miệng. Hắn không nhắc một chữ nào đến hai vị chủ nhân các người. Người này quay lại, nhìn hai người Lưu Hỷ tôn Tiểu Xuyên, nói tiếp. Nhưng ta cũng không phải kẻ ngốc Gia sản của hiệu buôn tứ thủy Vô tiền khoáng hậu Lúc trước Nếu không có vàng của Vân Thiên Lâu để lại Hai vị chủ nhân các ngươi giờ vào cái gì Mà kiếm được khối tài sản khổng lồ Có thể xoay chuyển được cục diện thiên hạ như thế Với tinh khí của cơ lao trước đây Ngã ta sẽ không giấu Tất cả cuộc cài bao bối Ở cùng một chỗ Thưa các ngươi động vào Hẳn là nơi gác cất giữ vàng Còn có mấy nơi cất dư thiên tài địa bảo Và bí tịch thuật pháp thực ta muốn Chỉ là mấy nơi cất giữ những vật phẩm đó đây Liêu Hỷ châm mặc hồi lâu Sau đó lại nói Ta vẫn dư nguyên câu nói đó Chờ Ly mặc tới Ta sẽ nói cho người biết kho báu của Vân Thiên Lâu Cất giấu ở nơi nào Người trước mặt im lặng một lúc Rồi mới nói Nếu hai người các người Đều muốn gặp Mạc Ly Vậy thì ta cho người tọa nguyện Đừng nếu sau khi gặp hắn rồi Mà các người vẫn không có ý định Nói ra kho báu ở đâu Thì hai người cứ chuẩn bị Nói lời từ biệt với hắn đi Hôm nay người ra đi là hắn Ngày mai ngày kia Sẽ là hai người các người Liêu Hỷ liếc mắt nhìn đối phương Hết sức bình tĩnh trả lời Chờ gặp được Li mặc Ta đương nhiên sẽ nói cho người biết Giọt cuộc Chính là thiên hạ đệ nhất đại tài chủ Chờ đến thời khắc cuối cùng Chưa chịu nhà ra Đi theo ta Người này cười lạnh một tiếng Rồi quay người đi vào sâu trong đồng phủ Hiện ra lưu hì và tôn tiểu xuyên Đối với hắn ta mà nói Không khác gì dê núi Nằm trên thất Chờ bị làm thịt Hắn thậm chí còn không thèm cảnh giác Với hai người này Sau khi xuyên qua mấy gian động thất Lại đi qua một hành lang không có gì đặc biệt Đi được chừng hai canh giờ, Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, càng đi càng thấy lạnh. Vách tường và mặt đất xung quanh cũng càng ngày càng ẩm ướt, thậm chí còn mơ hồ, nghe thấy tiếng nước chảy trên đỉnh đầu. Xem tình hình này, bọn họ hẳn là đang ở dưới một con sông nào đó. Không ngờ người đàn ông này lại xây động phủ dưới con sông. Thông thường các tu sĩ khi xây động phủ đều sẽ tránh nguồn nước, nhân người này thì hoàn toàn ngược lại. Tôn Tiểu Xuyên liếc nhìn Lưu Hỷ ở bên cạnh, sau đó nói với người đi phía trước. hoa ra, người dâu lì mặt dưới sông Tân Hoài. Trách sao suốt bao nhiêu năm qua, anh em bọn ta có thể tìm thế nào, cũng không tìm ra được tung tích của hắn. Chỉ cần các vị giao kho báo ra, thì có thể mang hắn đi. Người đó nói mà không quay đầu lại. Trên mặt lộ da vẻ độc ác, Hắn ta đang nghĩ kỹ Chỉ cần lấy được kho máu của Vấn Thiên Lâu Ba người này đều sẽ bị diệt khẩu Mạc Ly biết thân phận của mình Không để hắn tiếp tục sống trên đời Mà vốn dĩ Hắn định thà cho hai người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Nhưng nếu Hai người bọn họ khăng khăng Muốn gặp Mạc Ly Vậy chỉ có thể tiến ba người cùng nhau lên đường Đang nói chuyện Người nọ đột nhiên dừng lại Sau đó đưa tay Đẩy một cái vào bức tường đá Không có bất kỳ ký hiệu nào Ở bên cạnh Bức tường đá thế mà Bị hắn đẩy ra hết sức nhẹ nhàng Lộ ra bên trong Là một động thất tô đen như mực Đúng lúc này Trong động thất truyền đến Một giọng nói Mà một hai năm rồi Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Chưa được nghe Phùng Thiên Ly Người vẫn chưa bỏ cuộc sao Ta đã nói mấy vạn lần rồi Ta không biết gì về kho báu của Vấn Thiên Lâu Người vẫn muốn Người đã dẫn ai đến đây Tiếng nói chuyện Đúng là của ly mặc Liêu hỉ và tôn tiểu xuyên lúc này Đều thở vào nhẹ nhõm Liêu chủ nhân cất tiếng nói Người bỏ đi suốt bao nhiêu năm Không có tin tức gì Ta và tiểu xuyên Đương nhiên phải đến tìm ngươi Bọn ta tới đoán ngươi về cả người đến đây làm gì Trong giọng nói của ly mặc Mang theo chút phiền muộn Dừng một lát Hắn tiếp tục nói Vô gì một mình ta đi đầu thai là được Hai người Các người đến góp vui cái gì Ta chẳng qua chỉ là quản gia Người làm của hiệu buôn tứ thủy mà thôi Hai người các người Vì ta mà ngay cả mạng Cũng không cần nữa sao Nói xong hai câu Lê mặc lại nói với người trước mặt Phùng Thiên Lý Châu dựa sau lưng hai người lưu Tôn, chỉ là đạiương sư tử Ph phúcc và đạithừa xý tịch ứng chân Nếu hàng người bọn họ xảy ra bấtắc gì thì cho dù người có thể tìm thấy kho báu của vấn thiên lâu cũng không còn mạng mà dùng đâu ở đó là chuyện của ta không bận ngơi nhọc lỏng người này lạnh lùng c một tiếng nói tiếp bây giờ người không khăng khăng rằng mình không biết gì về kho máu của cơ lao để lại nữa hả nói ra đề Chỉ cần ngươi nói cho ta biết kho báu ở đâu Sau khi ta lấy được bảo vật Sẽ lập tức bỏ ra ngoài biển xa Không bao giờ quay lại đất liền nữa Công sẽ trả lại tự do cho các ngươi Như vậy được rồi cha Năm đó lâu chủ đã từng nói Thứ không đáng tin cậy nhất trên đời Chính là lời nói ra từ miệng của ngươi Ly Bạc cười lạnh một tiếng Rồi nói tiếp Người cũng là một trong tứ lâu chủ Của Vấn Thiên Lâu Năm đó Nếu không phải người tiết lộ tin tức cho Tử Phúc Vân Thiên Lâu Cũng sẽ không sụp đổ lần thứ nhất Sau đó Người nói với cơ lao thế nào Có cần ta lặp lại một lần không Người tên Phùng Thiên Lý Trong lời Ly mặc Là một trong tứ lâu chủ Năm đó trợ giúp cơ lao sáng lập ra Vân Thiên Lâu Trong tứ lâu chủ Hàng ta có thực lực yếu nhất Nhưng lại giỏi trò lôi kéo chia rẽ Năm đó Nếu không phải hắn ta chia rẽ Quan hệ giữa cơ lao Và ba vị lâu chủ còn lại Thì mấy người bọn họ Cũng không đến mức trở mặt với nhau Nhưng sau khi ba vị lâu chủ Trở mặt với cơ lao Rời khỏi vấn thiên lâu Phùng thiên lý vẫn ở lại bên cạnh cơ lao Từ người xếp hạng bếp Trong tứ lâu chủ Trở thành người đứng đầu chỉ dưới lâu chủ Thế nhưng thời gian trôi qua Cơ lao và ba vị lâu chủ kia Công dẫn phản ứng lại Để tránh bị bọn họ cùng nhau chất vấn Hỏi tội mình Phùng Thiên Lý đã tiết lộ chuyện của Vân Thiên Lâu Cho Đại Phương Sư Tử Phúc Khi đó vỡ mới thành danh Từ đó mới dân đến sự kiện Phải Phương Sư si liên hợp với tu Sĩ Trong Thiên Hạ Tiến hành vây quét diệt trừ Khiến Vân Thiên Lâu rơi vào cục diện Sụp đổ lần thứ nhất Phùng Thiên Lý biết cơ lao Và ba vị lâu chủ chưa chết Nên công không dám lộ mặt nữa Mạc Đế tránh nạn ở nước ngoài, lại một lần cơ duyên kỳ ngộ, hắn ở thiên chúc bị được một phương pháp trường sinh bất lão khác, lại tiếp hơn 1000 năm. Dù hắn ta không ở trung thổ, điều vẫn không ngừng phái đệ tử đi thăm dò tin tức của Vân Thiên Lâu. Mạc Đế khí ngài nói, Vân Thiên Lâu sụp đổ lần thứ hai, và hai vị cơ lão đều đã chết trong tay đệ tử của mình. Phùng thiên lý mà lên lút trở về đất liền giò la sen sau khi vẫn thiên lâu sụp đổ kho báo mà năm đó bọn họ gom góp được đã rơi vào tay ai sau khi tìm một lượt phát hiện người trong vấn thiên lâu hầu như đều đã không còn trên đời chỉ nghe nói hai vì lâu chủ còn có một đệ tử đã đổi tên và đến làm việc cho hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ Thủy Phùng thiên lý Lại đi điều tra nội tình của hiệu buôn tứ thủy Phát hiện ra Thời điểm bọn họ lập nghiệp Rất gần với thời gian vấn thiên lâu sụp đổ Người bình thường làm sao Có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ như vậy Trong một khoảng thời gian ngắn như thế Liên tưởng đến việc Mạc Ly Ở bên cạnh hai vị chủ nhân này Phùng Thiên Lý đi đến kết luận Rằng tiền vốn ban đầu của hiệu buôn tứ thủy Chính là số vàng trong kho báo Của vấn thiên lâu ngày trước Bạc Lý không biết đang nhận ân huệ gì của Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên mà lại dùng cả kho máu của Vấn Thiên Lâu đáp trả ân tình. Lúc ấy sau khi nảy ra suy nghĩ này phong Thiên Lý lên muốn đến đảo thân tai tìm ba người bọn họ kiếm chuyện. Nhờ ngày trước khi ra khơi hắn ta đồn điên nghe nói trông giờ sau lưng hai vị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy là Đại Phương Sư Tử Phúc. Năm đó khi con gái của Tôn Tiểu Xuyên ra đời đại phương sư kia còn tặng quà cho cô bé. Hơn nữa, đạo thần tài cách đoàn thuyền của đại phương sư rất gần. Nhờ đầu bọn họ có pháp khí truyền tin gì đó, bởi thì kết cục của mình sẽ là chết không có chỗ chôn Hết cách, Phùng Thiên Lý chỉ có thể tìm cơ hội đợi cho đến khi đám người lưu hỷ và tôn tiểu xuyên trở về đất liền. Sau đó, bà giữ bọn họ trả hỏi tung tích của kho báu. Có điều hai vị chủ nhân Không tùy tiện quay trở lại đất liền Phùng Thiên Lý đã đợi mấy trăm năm Mới đợi được Mạc Ly trở lại đất liền Làm việc cho hai người đó Phùng Thiên Lý lập tức bắt cóc Mạc Ly Giam giữ ở nơi này Trả hỏi hắn về chuyện kho bóng Mặc dù Ly Mạc chưa từng gặp lâu trụ Tên là Phùng Thiên Lý này Nếu khi còn là môn hạ đệ tử của cơ lao đã nghe sư tôn của mình kể về chuyện đã xảy ra năm đó Biết Phùng Thiên Lý là người nham hiểm xào trá Đến bất kể đối phương thi triển thủ đoạn gì Hàn cũng nghiến chặt răng Không thừa nhận rằng Mình biết về kho máu của Vấn Thiên Lâu Hai người cứ rằng coi như vậy Suốt 200 năm Trong lòng ly Mạc hy vọng Sau khi mình mất tích Hai vị chủ nhân sẽ nhờ đến đại nhân vật Như Tử Phúc, Tịnh ứng chân Ngồi miễn tới tìm mình Cơ đều hắn tuyệt đối không thể ngờ Hai người lưu hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Lại tự mình tới tận cửa Lâu này Liêu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Đi vào trong động thất Mới điện thấy ly mặt Bị trói chặt Bằng mấy chục sợi xích sắt dì xét Xương bảo vai Xương sườn Xương cánh tay Và xương đôi Đều bị xuyên xích sắt đỏ Trên những xích sắt này Khác chú văn phòng ấn Thuật pháp của ly mặt Không ngờ suốt một 200 năm qua Hắn đã bị cầm tù như thế này Bởi vì bị giam dưới lòng sông nhiều năm, lông này trên người ly mặc đã mọc đầy rêu xanh. Nếu không nhìn kỹ, còn từng đây là một cột đá phủ đầy rêu. Nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của ly mặc, Liêu Hỷ hít sâu một hơi. Nó với Phùng Thiên Lý, thả ly mặc ra. Ta đưa người kho báu của Vấn Thiên Lâu. Câu này vừa nói ra, trên mặt Phùng Thiên Lý rốt cuộc xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn ta nhìn Liêu hỉ nói... Sau khi lấy được kho báo Ta đương nhiên sẽ thả người Liêu Hỷ Liếc nhìn qua Tôn Tiểu Xuyên một cái đáp Kho báo của Vân Thiên Lâu Ở trong nhà kho của Hoàng Cung hiện tại Người đi tìm đi Gian 16 Phòng chư bính Khi nghe Liêu Hỷ nói Kho báo của Vân Thiên Lâu Ở ngay trong Hoàng Cung Thơ cờ trên mặt Tôn Tiểu Xuyên Khe giật hai cái Miệng hắn bấp máy Điều bơn nói điều gì đó Nhưng lời ra đến cờ miệng Lại bất đắc dĩ nuốt trở vào Phùng Thiên Lý hơi như mày nói Các người dấu kho báo của Vấn Thiên Lâu Trong Hoàng Cung Trên đời này sao lại có người như vậy Trên đời này có con nơi nào an toàn hơn Hoàng Cung sao Liệu hủy liếc nhìn Phùng Thiên Lý Rồi nói tiếp Nếu giấu trên đảo thần tay Ngày ngày ở đó Có rất nhiều tu sĩ Kiểu gì cũng có người biết điền hàng nhận ra được, không cần thận bọn ta, lại vì số kho báu căn bản không dùng đến này mà mất cả mạng. Để trong hoàng cung có người chuyên môn canh giữ, ỷ và tiểu xuyên sẽ bất được không ít phiền hà. Mấy lời này của Liêu Huy không có gì để bắt bẻ. Phùng Lý không ngờ có thể dễ dàng biết được tích của kho báu từ hai người bọn họ như thế. Vô Dĩ hắn ta đã sẵn sàng tồn thêm mấy trăm năm nữa. Với hai người này Vừa rồi nói gì Mà Ly mặc chết trước Rồi đến hai người bọn họ Đều chỉ là lời hăm dọa thế thôi Ngờ đâu Lại có được tin tức dễ dàng như vậy Đã thời khiến hắn ta chưa thể tiếp thu được Thấy Phùng Thiên Lý Bắt đầu do dự Liêu Hì tiếp tục Mỗi biết thật hay giả người đi xem thử Không phải sẽ biết ngay hay sao Ta vào Tôn Tiểu Xuyên Đều chỉ là thương nhân chói gà không chặt Người còn lo lắng, bọn ta sẽ bỏ chạy ư. Hẳn nữa, người còn được kho báu rồi, còn quan tâm bọn ta có bỏ trốn hay không sao. Một một câu nói của Lưu Hỷ đều chạm tiếng lòng của Phùng Thiên Lý. Cuối cùng, một trong tứ lâu chủ của Vân Thiên Lâu ngày trước, công hạ quyết tâm, đến Hoàng Cung xem thử. Đối với người như hắn mà nói, việc đến Hoàng Cung cũng giống như đi dạo một vòng ở sân sau nhà mình. Có điều Phùng Thiên Lý vẫn không yên tâm về lưu hỷ và tôn tiểu xuyên. Hàng ta hồ lớn một tiếng với không khí. Phùng Uyên đâu rồi? Người đến đây canh chừng hai người này. Trước khi ta quay lại, không được để bọn họ chạy mất nha. Vừa dứt lời trong không khí, điền vang lên một giọng nói sắc lạnh. Phùng Uyên nhận quân lệnh của lão tổ, canh chừng hai người này, không cho phép bọn họ làm bữa. Nghe được câu trả lời này, Phùng Thiên Lý liên kích hoạt độn pháp ngũ hành, biến mất trước mặt Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên. Gần như cùng lúc Phùng Thiên Lý biến mất, một người đàn ông trung niên thấp bé gầy ngỏ, đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người Lưu Tôn, lợn tiếng quát hai vị chủ nhân. Trở khi Lao Tổ Tông nhà ta quay về, nếu các người dám cả gan làm chuyện mở ám, ta sẽ chặt đứt một tay một chân của các người. Có nghe thấy chưa Điện hạ, chỗ này tốt thật đấy Tôn Tiểu Xuyên giống như Không nghe thế lời gác kê nói Hàn quay một vòng tại chỗ Rồi tiếp tục đối với lưu Hì ở bên cạnh Không một tu sĩ nào trong thiên hạ Có thể nghĩ rằng Sẽ có một động phủ Rơi đáy sông tần hoài như thế này Nếu như sớm một chút biết tới nơi này Lục trực cũng không cần Dẫu những bảo bôi đó Ở trong hoàng cung Nhà của ai Người cũng dám nhòm ngó Có bản lĩnh Thì giấu sốt của cải đó rời bi mắt của tử phúc đi Liêu hỷ trận trăng mắt Liếc tôn tiểu xuyên một cái Nói tiếp Đừng mong ta sẽ ở lại chỗ này Trong trường đống đồng nát cho người Lâu này Li mặt cũng kịp phản ứng lại Hàn nhìn hai vị chủ nhân trước mặt đầy về cổ quái Một nói gì đó Nhưng lại vướng Phùng Nguyên Đang ở ngay đây Chỉ đành nín nhịn không nói ra Khi Phùng Nguyên đang định lên tiếng Quát mắng bọn họ mấy câu thì Tôn Tiểu Xuyên tè tè đi tới, cười hề hề lôi kéo làm thân. Phong Uyên vốn không định để ý đến hắn, nhưng này quá lắm mồm, cùng trong lúc vô tình lại tiết lộ ra cảnh của mình cho hai vị chủ nhân của Hiệu buôn Tứ thủy trước mặt. Phong Uyên này là hậu duệ của Phong Thiên Lý, các không biết hai người mà lão tổ tông nhà mình nhốt ở đây là ai. Chỉ trong mấy câu, gara bị Tôn Tiểu Xuyên lừa cho nói ra chuyện mà chỉ có hai người Là mình và Phùng Thiên Lý biết về nơi này Phùng Thiên Lý Như lúc rảnh rỗi Không có chuyện gì Còn có thể ra ngoài cho khuây khỏa Còn Phùng Uyên vẫn luôn ở đây trong trường ly mặc So với người đàn ông toàn thân Bị trói đầy xích sắt kia Thì gã cũng chẳng sung sướng hơn là bao Qua trường một canh giờ sau Trong không khí đột nhiên vang lên Một trang cười lớn Sau đó Phùng Thiên Lý lại lần nữa Xuất hiện trước mặt lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên Lâu này khuôn mặt hắn ta đỏ bừng Vì phấn khích Và xuất hiện đã lầm bầm nói <cười> à, Không ngờ các người Thật sự giấu kho báu trong hoàng cung Cờ Lào cũng thật là giỏi giang So với mấy năm ta ở bên cạnh Kho báu đã nhiều hơn gấp đôi Bây giờ tất cả Đều là của ta Tôn Tiểu Xuyên có chút bất đáng dĩ Liếc nhìn Lưu hỉ một cái Rồi nói với Phùng Thiên Lý Là thần tiên người không chuyển những bảo vật đó Đi nơi khác cất giữ đây chứ Nếu người không dùng nhà kho đó nữa Hai anh em bọn ta Vẫn còn một ít vàng bạc thế tục mua dấu ở đó Mời đi có một lúc Và lấy đâu ra cơ hội Rời kho báo đi Phùng Thiên Lý cười một chút Rồi nói tiếp Hờ nữa Sau khi vào hoàng cung một chuyến Ta mới nhận ra Các người nói không sai Trên đời này Không có nơi nào tốt hơn nhà kho trong Hoàng Cung Dù bảo vật đó không cần di rồi ở cứ tiếp tục giấu ở đó là được rồi Nghe thấy Phùng Thiên Lý Chưa đụng mớ thiên tài địa bảo ở đó Tôn Tiểu Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm Lại tiếp tục nói với hắn ta Nếu Lao Thần Tiên Ngươi Đã lấy được kho báu À có phải nên làm như đã hứa Thả cho bọn ta rời khỏi đây không Sau khi ra ngoài Bọn ta tuyệt đối giữ bí mật không nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm nay. Nghe thấy lời Tôn Tiểu Xuyên nói, Phong Thiên Lý cười lạnh một tiếng đáp: "Xì, cầu mong tha cho hai người các ngươi đấy, nhưng đáng tiếc là hai người đã nhìn thấy tướng mạo của ta, biết tên của ta, các ngươi còn muốn sống sao?" Nói đến đây, Phong Thiên Lý nói với Phùng Uyên: "Ngươi đi tiễn hai vị chủ nhân đoạn đường cuối cùng đi, cả Mạc Ly kia nữa." Ba người bọn họ Đều có cơ thể trường sinh bất lão Không thể chết theo cách thông thường Chặt đầu bọn họ Rồi chôn riêng phần thân và đầu Không được để lại bất kỳ dấu vết nào Còn nữa Hồn phách của ba người bọn họ Cô phải tan thành mây khói Bằng không Sẽ có người dùng ba hồn bảy phách này Tìm được chúng ta đấy Chưa đợi Phùng Uyên đáp lại Tôn Tiểu Xuyên đã giành nói trước Phùng Thiên Lý Người đã hứa sẽ thả bọn ta đi Mà bây giờ lại lật lỏng Giết oan mạng người coi chừng Bị báo ứng đây Chị, ta vốn là tu sĩ nghịch thiên Nếu sợ bị báo ứng Thì ai còn tu luyện thuật pháp nữa Phùng thiên lý cười lạnh một tiếng Tiếp tục nói Trôn trùi trôn nhủi suốt bao nhiêu năm Ta cũng không muốn trốn tiếp nữa Có câu Muốn ẩn thì ẩn cung chiều Cả người dấu đồ trong hoàng cung Đã nhắc nhở ta Ta sẽ đóng giả Là một đạo sĩ cung đình Một mặt luyện chế đan dược dưỡng sinh cho hoàng đế Một mặt tiếp tục tu luyện Báo ứng Chỉ là giam ba câu lửa gạt trẻ con Vừa nói xong câu cuối cùng Liêu Hỷ Vốn đang đứng bên cạnh Tôn Tiểu Xuyên Bồng điện xuất hiện trước mặt hắn ta Phùng Thiền Lý chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên Đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy Làm thế nào thoát cái Đã đến trước mặt mình bật trong tứ lâu trụ ngày trước như thế. Thế mà lại không nhìn rõ. Trong nháy mắt, Phong Thiên Lý đã phản ứng lại, vừa lùi nhanh về phía sau, vừa đón về Lưu Hy ở trước mặt. "Ngươi, ngươi không phải Lưu Hy, là ai?" "Ta là báo ứng." Trong khi nói, trên tay Lưu Hy đã xuất hiện một thanh trường kiếm trong veo như nước mùa thu. Nhưng sau khi cầm kiếm trong tay, y lại khẽ con mày lên nhìn Phong Thiên Lý. Cùng đã lấy pháp khí trường kiếm ra Nói Quá yêu Thôi vậy Người vẫn nên tự sát đi Phùng Thiên Lý Nói tên nào Cũng là một trong tươi lâu trụ Của Vân Thiên Lâu năm đó Hàng ta cười gần một tiếng Nói với người đối diện Thì ra ta Đã chúng giàn kế của các người Các người không phải lưu hỷ và tôn tiểu xuyên Các người là Ngô miễn và quy bất quy Đúng không Một gì ta chỉ muốn lấy kho báo Không muốn gây thêm chuyện Nếu đã như vậy Phùng Thiên Lý còn chưa nói xong Ngôi bến đã lại đột nhiên Dịch chuyển đến trước mặt hắn Trường kiếm trong tay chân áp pháp khí của hắn ta Tay còn lại Bọc lấy cổ Phùng Thiên Lý Nói Báo ứng đến rồi Phùng Thiên Lý ráy rụa mấy lần Và không thể thoát khỏi tay ngô biến Hắn lập tức liều mạng Dùng hết sức lực hét lên Phùng Nguyên Mạng của ngươi Là do ta cho Bây giờ trả lại cho ta Sau tiếng hét này Phùng Uyên vốn đang sợ đến mức Không dám cử động Đội nên gầm lên Lao về phía ngô miễn Tôn Tiểu Xuyên đứng một bên lập tức Để tay phía sau Phùng Uyên Định dư lấy gã Nhưng lại bị bồn luồng sức mạnh kỳ quái Trên người Phùng Uyên đẩy ra Lúc này Phùng Uyên bặt mày dữ tận Đa nhào tới trước mặt ngô miễn Và Phùng Thiên Lý Lúc này Phùng Uyên hoàn toàn Đã biến thành một người khác Hai mắt gã đỏ ngầu Quanh thân tỏa ra âm khí nhẹ nhẹ Bồi nhào về phía ngô miễn Lúc này quỷ bất quỷ đóng giả Làm tôn tiểu xuyên Hẹn lên với nam nhân tóc bạc Đừng chạm vào gã Đó là quỷ trệ Phùng Thiên Lý Ngay cả con cháu của mình Mà người cũng làm hại hả chạy ở đây là lợn xề Lúc này Phùng Uyên đã lao tới chôn ngô miễn Nam nhân tóc bạc vừa phân tâm Phùng Thiên Lý đã thoát khỏi tay y Tổng lúc hắn ta lấy lại đợt tự do Trường kiếm tròng tay cũng lao về phía quy bất quy Bản thân hắn thì chạy về phía cửa Không hề ngoái lại Để thấy Phùng Uyên Đã tới trước người Trường kiếm tròng tay ngô miết đột nhiên Phạt ra tiếng ngân dài Sau đó từ mình bắn về phía gã gầy cỏm Đã biến thành quỷ chạy Nhảy mắt đâm xuyên qua tim ngã Rồi vọt ra từ phía sau lưng Mà Phùng Uyên lại cơn như Không có chuyện gì xảy ra Vẫn tiếp tục lao về phía ngô miễn Quỷ trẻ Có nghĩa là dùng cơ thể con người Làm vật chứa Nuôi dưỡng quỷ vật Khác với tình trạng ma nhập thông thường Trong cơ thể quỷ trẻ Nuôi dưỡng vô số quỷ vật Bình thường bọn chúng giống như đang ngủ Không để lộ ra Bất cứ luồng quỷ khí nào Tuy nhiên niềm nếu điều bị đánh thức Hồn phách của bản thể sẽ ngay lập tức Bị vô số quỷ vật cắn sấy Nếu quỷ vật này không chết cơ thể Cho dù có tấn công thế nào Cũng không ngã xuống con người bị quỷ trẻ chạm vào Quỷ vật bên trong sẽ xâm nhập vào cơ thể người đó Thông qua các lỗ chân lông trên bề mặt ra Gián tiếp bên người đó thành quỷ trẻ Năm đó khi từ phúc dẫn đầu các tu sĩ trong thiên hạ Tiêu diệt vẫn thiên lâu Đã dường có tu sĩ ngang hàng với quảng nhân Phải chịu tổn hại vì thứ này Hồn phách bản thể bị quỷ trệ ăn sạch ngay trước mặt mọi người, sau đó bắt đầu phát điên, lao đi giết các tu sĩ ở bên cạnh. Cuối cùng vẫn là Tử Phúc bất đắc dĩ thi triển pháp không, đánh tu sĩ này nổ tung thành từng mảnh, mới không gây ra rắc rối lớn hơn nữa. Hiện giờ Phùng Uyên đã biến thành quỷ trệ, quỷ ảnh chồng chất đầy người, ngay cả quỷ bất quý cũng đếm không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu quỷ vật. Thời điểm đó Thuật pháp của vị tu sĩ tiếng tăm ngang hàng Quảng Nhân Không hề kém Mà vẫn phải chịu trận Mặc dù hiện tại Y Đạt có thể định lại thuật pháp của Ngô Miễn Nhưng vì có tiền lệ lần đó Trong lòng quy bất quý cũng không dám chắc Nếu Ngô Miễn chạm vào quỷ trệ Thì sẽ có hậu quả thế nào Lúc này Mặc dù trái tim của quỷ trệ Nơi bị chạm côn đâm thùng Điều ngã vẫn tiếp tục Lao về phía Ngô Miễn Để không có chuyện gì Ngày khi nàm nhân tóc bạc huy động sức mạnh của hạt giống chạy khắp cơ thể, chuẩn bị liều mạng, rót luồng sức mạnh này vào cơ thể quỷ trệ. Chảm côn đã bay ra ngoài, lại quay trở về. Thành trường kiếm giống như có thể tự điều chỉnh động tác của mình. Trong khoảnh khắc ánh kiếm loe lên, một nhát, chem ngang đầu quỷ trệ. Mà quỷ trệ đã bắt đầu, chỉ bị quan tính đẩy ngã xuống đất. Sau đó thi thể không đầu bỏ dậy, tiếp tục lao về phía ngô miễn. Quỷ bất quy đứng sau ngô miễn đã chuẩn bị thi triển phá không Một tròn đổ tung thi thể không đầu thành từng mảnh Nếu ngô miễn cũng biến thành quỷ trệ Vậy thì cả quỷ bất quy và ly mặc Đều đừng mong có thể rời khỏi đây Nhưng ngô miễn thì chỉ cười lạnh một tiếng Ý thêm mà lại đón hướng quỷ trệ phản công Cơ thể nằm nhân tóc bạc Ngăn cản đường đi của phá không Quỷ bất quỷ sốt ruột không ngừng hét lên Người đường gây sự với quỷ trệ Để ông giả ta cho nó nổ tung Ngồi bên làm như không nghe thấy gì Tiếp tục đi về phía quỷ trẻ Ông già hết cách Lại phải thu hồi phá không Quay người chạy đến bên cạnh li mặc Chặt đứt xích sắt trên người hắn Miệng thì nói Lát nữa để thấy ngô miễn có chỗ nào bất thường Thì nhanh chóng chạy theo ông già ta Cùng lúc ông già Quay người đi cứu li mặc Đột nhiên nghe thấy trong động thất Vàng lên tiếng hét chói tay Ngày nửa tiếng một người phụ nữ Có chất giọng rất khỏe đang lai hét Ông già quay lại nhìn Thì thấy ngô miễn đã dừng lại Con quỷ trẻ đã bị chặt đứt Hai tay hai chân ngã xuống đất Thanh trường kiếm được ngô miễn đặt tên là Chảm côn Đang không ngừng xuyên qua xuyên lại Được con thoi trên người quỷ trẻ Chem nó thành từng miếng thịt đầy rõ ràng Không phải do nam nhân tóc bạc điều khiền mà ra Trỏ mắt ngô miễn công lộ ra vẻ khó hiểu Một lát sau Cơ thể quỷ trệ đã hoàn toàn biến thành Một bãi thịt vụn Mà tiếng thét của chảm côn Vẫn chưa dừng Ngừa lại còn lộ ra sát khí ngày càng đồng đậm Tiếp tục bay vòng quanh con sát quỷ trệ Đã không còn ra hình người nữa Lao giả từ phúc kia Đã luyện trên ra loại pháp khí quỷ quái gì thế này Quyền bất quỷ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy Hai thanh kiếm tội phạt của quảng nhân ngày trước Đã được xem là pháp khí hiếm có rồi Mà thanh chàm côn này thêm mà tự biết nhận địch Còn không chịu khống chế của chủ nhân Chuyện này ông già Câu không thể giải thích được Lúc này ngồi bên dùng giọng điệu đặc trưng của mình Nói với chàm côn Vẫn đang hàng hái băm thịt Đã chơi đủ chưa Ngồi bên chỉ nói bốn chữ Chàm côn lại thét dài một tiếng Rồi bay về phía chủ nhân của mình Nàng nhận tóc bạc dần như Đoàn chức được chạm côn xếp tấn công mình Khoảnh khắc trường kiếm bay về phía này Y đồn điên hét lớn một chữ Tới Cầu lúc chữ này thốt ra khỏi miệng Sư mạnh hạt giống Vừa đã được nam nhân tóc bạc Truyền đi khắp cơ thể Đồn nhiên tỏa ra theo từng lỗ chân lông trên người Y Lông này Quanh thân ngô miễn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt Trường kiếm đã bay tới trước mặt Y Đồn nhiên chấn động một chút Sau đó Sát khí nồng đậm vừa lộ ra Đã biến mất không còn dấu vết Trường kiếm nhẹ nhàng Rơi vào tay ngô miễn Chảm côn trở về trong tay Nam nhân tóc bạc Giống như một người bị cóng Cứ run lên không ngừng Như thể sợ hai thứ ánh sáng tỏa ra trên người ngô miễn Lâu này Ngồi bên có thể cảm giác được Thành kiếm này đã khác hoàn toàn so với trước đây Giống như nó Đã trở thành một bộ phận trên cơ thể chính mình Thực cảm giác Ngay cả lúc trước y dùng tham lang quen thuộc công chưa từng có Thầy chạm côn đất trở lại bình thường Ngồi bên bếch cất nó đi Sau đó quay đầu nhìn quy bất quy nói Hai người đợi ở đây Ta đi tìm phùng thiên Y còn chưa nói hết câu Đồ niên điền thấy Một bóng người từ bên ngoài động thất bay vào Rời đánh dầm xuống mặt đất Trước mặt ngô miễn Khi người này rơi xuống Ngồi miễn vào quy bất quy Mới nhìn rõ đúng là phùng thiên lý Vợ mới tháo chạy Lúc này trên người phùng thiên lý Bị vô số sợi tóc bạc gần như trong suốt quấn quanh Có lẽ là vừa rồi Hắn ta dánh rúa quá nhiều Như sợi tóc bạc trên người hắn ta Càng ngày càng thít chặt Xem cho hắn ta trợn trắng mắt lên Tiếp đó Quảng đế đầy đầu tóc bạc từ ngoài cửa bước vào Nàng chỉ vào phùng thiên lý Nằm trên mặt đất nói một kẻ như vậy Hai người các người đi cùng Mà vấn đề hắn chạy đi Nhìn thấy quảng đệ đột nhiên xuất hiện Trong lòng ngô miễn và quý bất quý Đều có chút kinh ngạc Làm sao mà nàng tìm được nơi này Có điều dù sao quý bất quý Cũng đã quen biết nàng Cả ngàn năm Lập tức hiểu ra bí mật bên trong Ông già liền cười khà khà nói với quảng đệ Vẫn là quảng đệ người Đau lòng lão ca ca Người đã gieo tờ phiền não Lên người ông giả ta Từ lúc nào thế Ông già vừa nói, vừa đưa tay sờ soạn mấy tọng tóc lừa thưa trên đầu mình. Thật ra ta cũng muốn gieo tờ phiền não lên đầu ngươi, nhưng lại không tìm ra chỗ nào gieo được. Quảng đê nói xong, quay đầu nhìn ngô miễn cũng đã hiểu ra. Nàng nói với nam nhân tóc bạc. Ta đã gieo một cây châm phát vĩ lên đầu ngươi. Bất kể các ngươi đi đâu, ta cũng biết. Lúc trước, ở đồng phủ trên Kim Sơn, quảng đế đã dùng châm phát vĩ giết chết con yêu quái kia sau đó nàng nhân lúc ngô miễn không chú ý mà cắm một sợi tóc bạc của mình lên đầu nam nhân tóc bạc này một gì hai người đều có tóc bạc như nhau hơn được quảng đế thi triển châm phát vĩ đã đạt đến độ xuất thần nhập hóa ngay cả ngô miễn cũng không nhận ra trên đầu mình còn còn lẫn một sợi tóc không phải của mình nhìn ngô miễn im lặng không nói gì Trên mặt quảng đế Cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười Nàng chỉ vào phùng thiên lý đang bị tóc trói lại trên mặt đất nó về ngô miễn và quy bất quy Làm xong chuyện của các người Sau đó chúng ta nói chuyện Trong khi nói Nhiều sợi tóc dài Vôn đàng cuốn trên người phùng thiên lý Đột nhiên biến mất Sau đó Mái tóc bạc của quảng đế Khe động đầy khó nhận ra Ngô miễn và quy bất quy Nhìn lại người phụ nữ này Dường như Mái tóc của nàng thật sự đã nhiều hơn một ít. Lúc này, Nhi Bạc đã lấy lại được tự do. Hắn nhặt thanh trường kiếm mà Phùng Thiên Lý đánh rơi trên mặt đất trước đó lên. Cười gắn đi về phía vị tiền bối, ở vân thiên lâu của mình, và đi vừa nói. Phùng Thiên Ly đã đã đợi ngày này hơn 100 năm rồi. Hết chương 190 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là đã giải quyết được chuyện của Ly Mặc Còn bây giờ là chuyện của Quảng Đế Còn uh, thanh kiếm của của từ phúc cho Ngô Miễn Cái thanh chảm côn ấy, chắc là đã nhận, nhận chủ rồi Sau khi nhận ra sức mạnh của Ngô Miễn là Nó thua Ngô Miễn, lúc đầu thì chắc là còn khinh Ngô Miễn Nhưng mà Ngô Miễn khi mà đã bộc lộ hết cái sức mạnh của mình thì Nó đã nhận chủ là Ngô Miễn rồi Nhưng mà Ngô Miễn cảm nhận được nó như là một phần của cơ thể đấy